Để bác và đồng bào miền Nam vui. Ngày 3 tháng 4 năm 1965, bầu trời hàm rồng thuộc tỉnh Thanh Hóa rực lửa. Hàng đàn máy bay Mỹ từ các hàng không mẫu hạn Hancock Midway bay vào. Chút hàng tấn bom đạn xuống chiếc cầu sắt bắc qua hai đầu mỏng núi chân tranh. Nhưng rồi đội hình của chúng bỗng nhốn nháo. Khi bốn chiếc mic của ta xuất hiện Với lợi thế bất ngờ Mic đè đầu các thập tự trinh Nhà đạn Khiến hai chiếc F-8U của Hải quân Mỹ Bốc cháy, cắm đầu xuống đất Bốn chiếc mic 17 đó Do bốn phi công Lan, Túc, Quỳnh Và Phương điều khiển Đã mở đầu một mặt trận mới Mặt trận trên không của đất nước ta Người chỉ huy biên đội Phạm Ngọc Lan Và chiến sĩ Hồ Văn Quỳ là hai con em của đồng bào miền Nam Rồi đến một thời, người dân Hà Nội và miền Bắc không ngớt bàn tán như một huyền thoại Về ba anh hùng không quân Trần Hanh hạ chiếc 105 hiện đại đầu tiên Nguyễn Văn 7A bắn rơi tại chỗ bảy máy bay Mỹ Lâm Văn Lích bắn rơi ba chiếc Trong đó có một trận đêm 3 tháng 2 năm 1966, kỷ niệm ngày thành lập đảng Mình Lích bắn rơi hai chiếc A-6, nêu kỷ lục về bắn rơi máy bay Mỹ ban đêm Ba phi công này được Bác Hồ ký quyết định tuyên dương anh hùng đợt đầu Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ Nguyễn Văn Bảy và Lâm Văn Lích là hai phi công quê ở Nam Bộ Chúng ta đã từng nghe tiếng hạm đội 7 của Mỹ là một hạm đội hùng mạnh và bậc nhất thế giới. Thế nhưng, vào ngày 19 tháng 4 năm 1972, hai phi công MiG-17, Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn 7B đã nện cho chúng một trận kinh hoàng đến nỗi hãng AF của Mỹ ngày 20 tháng 4 năm 1972 đã viết. Hết Bi là một khu vực hạm đã được Tổng thống Mỹ Nixon tuyên dương... Vì đã vào gần vùng biển Hải Phòng, cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi. Ngày 19 tháng 4, Higby đang pháo kích, thì mic bay tới, tiếng la hét, tiếng kêu cứu thất thanh, hạm tàu vỡ. Quang cảnh thật là buồn thảm. Cuộc tấn công này thật là nghiêm trọng, vì đây là lần đầu tiên Bắc Việt Nam dùng mic để đánh hạ đội 7 của Mỹ. Tin về trận tấn công này được lan truyền nhanh chóng đến Quốc hội Mỹ. Giữa lúc các nghị sĩ Mỹ đang tranh cãi về những bất đồng trong cuộc chiến ở Việt Nam Trong lịch sử quân đội của chúng ta Chắc sẽ có những dòng chữ vàng cho trận không chiến vang dội ngày 19 tháng 7 năm 1966 Mỹ quyết tạo ra một chiến dịch quét sạch bầu trời từ trận này Và hai phi công của chúng ta đã cất cánh bay lên quyết chiến với chúng Hôm đó, thời tiết không tốt lắm ở độ cao 1800 m là đầy một lớp mây hồng trắng đục. Máy bay Mỹ với số lượng áp đảo bay thành hai tốp, một tốp 8 chiếc F105 tiêm kích theo đường phía tây bay vào sân bay nội bài. Một tốp 4 chiếc F105 khác bay rất thấp ém quân ở phía tây dãy Tam đảo. Ta cho hai chiếc MiG 17 cất cánh. Bởi thời tiết đó, Không chiến với biên đội hai chiếc là có lợi nhất. mic vừa rời đường băng. Lập tức, bốn chiếc 105 đang bay ở dãy tam đảo. Đè lên đầu không cho mic vọt lên cao. Và tám chiếc F-105 khác ảo tới tiếp ứng. Cuộc chiến không cân sức diễn ra hết sức ác liệt. Tên lửa của Mỹ răng khắp bầu trời. Hai chiếc mic vừa né tránh vừa tìm cơ hội. Và rồi, trong một tích tắc, bằng kỹ thuật điêu luyện, Hai chiếc mic đã bắn rơi tại chỗ hai chiếc F-105 của địch Khiến bọn còn lại hốt hoảng tháo chạy Nhân dân quanh vùng đã bắt được hai tên giặc lái nhảy rù ra Từ hai chiếc máy bay bị bắn cháy Đó là James canler Chỉ huy biên đội không chiến Mỹ Có tới 4.200 giờ bay Và là anh hùng của nước Mỹ Và James canler thú nhận Tôi là chỉ huy trưởng trận đánh quét sạch mic trên bầu trời Bắc Việt Nam Chúng tôi đông hơn đối phương đến nhiều lần, nhưng bị các phi công Việt Nam áp đảo từ đầu đến cuối. Phiên phi công Daman Chaman của tôi chỉ trong chớp mắt đã bị bắn hạ. Đời tôi chưa bao giờ vấp phải một trận không chiến nào như vậy. Tôi rất khâm phục sự phối hợp chiến đấu chặt chẽ và cách đánh của các phi công Việt Nam. Hai phi công mích chiến thắng trong trận ấy là Võ Văn Mẫn quê ở Bến Tre và Nguyễn Biên quê ở Bình Định. Trong tâm tưởng của tôi, không bao giờ có thể quên được Đồng Văn Đe, con trai của chú Bảy Cống, từng là hùng xám miền Đông, làm cho bọn Pháp kinh hồn bạt vía. Đe thuộc lớp phi công MiG-21 đầu tiên, và anh đã lập một chiến công có 102 Trong một trận không chiến, bằng hai quả tên lửa tìm nhiệt, Đe đã bắn rơi tại chỗ hai chiếc F-105 của Mỹ. Anh đã anh dũng hy sinh năm 1967. Hiện mộ của anh đã được đưa về an táng tại nghĩa trang Bến Tre, quê hương anh. Ở Nam Bộ, chỉ riêng Bến Tre có 8 phi công, Cần Thơ có 5 phi công, Minh Hải có 4 phi công, Thành phố Hồ Chí Minh 3 phi công, Sóc Trăng 3 phi công, An Giang 2 phi công, Đồng Tháp 2 phi công, Đồng Nai 1 phi công, vân vân. Hầu hết họ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ bầu trời miền Bắc. Người anh hùng lực lượng võ trang duy nhất của không quân mặt đất, quê ở An Giang, là Trung tướng Trương Khánh Châu. Tên tuổi của anh gắn liền với những chiến công đánh tàu biệt kích ngụy, cải tiến máy bay vận tải mang bom thả dù tiếp tế cho miền Nam trong chiến dịch Xuân Mậu Thân, và hạ cánh ở những sân bay độc đáo thuộc loại hiểm hóc nhất thế giới. Hiện anh đang là người đứng đầu ngành kỹ thuật toàn quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và một lớp người khá đặc biệt khác trong lực lượng không quân, con em của miền Nam, những người đảm đương những trách nhiệm rất quan trọng. Đó là Trung tướng Nguyễn Văn Tiên, quê ở Mỹ Tho, thuộc tỉnh Tiền Giang, người từng là chỉ huy của tiểu đoàn 307 nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp. Ông đã từng giữ chức vụ, Phó Tư lệnh quân chủng Phòng không Không quân, Tư lệnh Không quân. Ông đã chỉ huy nhiều trận không chiến vang dội, trở thành huyền thoại của không quân nhân dân Việt Nam. Những chiến sĩ không quân anh hùng ấy của chúng ta, những con em của Nam Bộ, bao giờ họ cũng là đại diện của một miền Nam ở mặt trận trên không. Họ luôn xứng đáng với lời ngợi khen của bác Hồ kính yêu. Trong cuộc nói chuyện tháng 12 năm 1966, Các chú đánh khá, nhưng đừng thấy bác khen mà mũi to ra. Các chú phải đánh giỏi, bắn rơi nhiều tàu Mỹ hơn nữa, để bác vui lòng và đồng bào miền Nam vui.